xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện gian học phát sinh sống fm tần số chín mươi tám phẩy bốn mh của phát thanh đồng tháp chương trình bắt đầu lúc hai mươi mốt giờ các ngày trong tuần quý vị và các bạn thân mến phần đầu hồi ký vàng son quyết lệ của tác giả minh phụng mở ra với một chuyến ra đi của nữ nhân vật chính cô quyết định rời xa gia đình nhằm tránh cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt cô muốn tự thân lập nghiệp và khám phá thế giới còn nhiều bí ẩn trên bước đường tha hương cô bồi hồi nhớ lại chuyến về quê ngoại cuộc thăm viếng của hai mẹ con cô tới gia đình chánh tổng nơi mà mẹ cô muốn kết thông gia trong đó hình ảnh của chàng rể tương lai có phần mờ nhạt không có gì đặc biệt trong ký ức của cô quê ngoại đẹp nhưng thật buồn và thiếu mọi điều kiện sinh hoạt bây giờ thanh hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo hồi ký vàng son quyết lệ của tác giả minh phụng mời quý vị cùng nghe tôi giả vờ đứng bên mẹ tôi để đưa miếng trầu cho bà nhưng tôi cấu tay mẹ tôi khẽ một cái mẹ tôi hiểu ý tôi muốn d ụ t về ông chánh tổng ngồi xuống hút một hơi thuốc lào ở cái điếu khảm thở xong hơi thuốc thì nói ngay vào câu chuyện xin tôi làm vợ cho tiếng con trai ông ông ta khôn khéo cái lối quê mùa nhưng tỏ rõ là kẻ có một chút quyền lực tiền d ư bạc thừa ông ta nói tôi muốn thưa chuyện với bà chánh về việc của các cháu ấy thật là không ngờ hôm nay nhân bà đưa cháu về quê ta chơi vợ chồng tôi lại mời được bà lên để s ơ với chúng tôi bữa cơm rau mắm mà tôi lại nói ngay chuyện này thì thực quả là không phải nhưng thôi bà chánh thứ cho bà thì cũng chẳng mấy khi về được còn tôi và bà nó thì cũng ít khi ra thăm bà và hàng tổng xã ngoài ấy vậy thì tôi cứ cho là hôm nay tốt ngày để t h ư a với bà là chúng tôi còn có mỗi thằng t i ế n là chưa định đám nào trong gia đình các anh các c h ị của nó đều đủ đôi cả rồi chỉ còn mình nó đây tôi lo được cho nó là chúng tôi yên thân ít đ ầ u n à y tôi cứ nhắm mãi mới nghĩ ra rằng bên bà còn một giáo út vậy tôi muốn xin về cho thằng tiến đây nếu bà không chê ba gì thì tôi thấy rất là phải mà cũng môn răng hộ đối lại còn đ à n g nước gần gũi với nhau có phải thế không thưa bà mẹ tôi chưa kịp nói gì thì bà chánh đã tranh nói trước ấy tôi cũng định lo cho cháu xong là tôi xây ngay cho nó căn nhà ngói ba gian trên cái giường bên trái này cho vợ chồng nó để gần gũi chúng tôi rồi vợ nó sau này còn trông nom đỡ đần tôi b ù a màng thóc lúa tính toán nội vụ thu nhập được bao nhiêu thúng lại còn chè lá nữa cả vụ họ hay mượn mỏ rồi ruộng cho cấy rẻ bề bộn quá mình thì tối tăm chữ nghĩa không biết mà qua các cháu đây nghe nói cháu nó học cả chữ tây thế thì tôi cũng đỡ bận tôi ngồi nghe muốn chảy lên cho hả giận nhưng không dám cứ cúi gầm mặt xuống cấu nát cả khăn mùi xoa đợi xem mẹ tôi nói ra sao tới lúc đó mẹ tôi mới ngắt lời bà chánh nói ông bà chánh thương tôi mẹ góa con côi lại muốn cho cháu về làm dâu bên nhà ta nhất là lại được vào cửa ông bà thì thật là may quá nhưng chúng tôi còn ngại một điều là cháu còn trẻ người non dạ chả biết lo nghĩ gì nhất là đồng án cháu từ nhỏ có hiểu thế nào là xào thế nào là mẫu đâu cháu chỉ biết cấp sách đi học về là đòi may quần nọ áo kia ăn quà như mỏ khoét cháu chưa biết gì ngay cả đun nước quét nhà nó cũng chưa thì tôi chưa dám nhận lời ông bà trong lúc này thưa ông bà chánh việc này tôi về còn phải cho các anh cháu hay để anh cháu tính hộ tôi từ khi thầy cháu nằm xuống đến giờ là anh cả cháu quyền huynh t h ấ phụ việc gì cũng đều thế cả đấy ạ nghe mẹ tôi nói vậy thì bà chánh cứ nài ép mẹ tôi thôi bà chánh cứ nhận lời đi rồi công việc sau này cháu nó biết hay không đã có các chị nó bên này dạy bảo một tháng không biết thì hai tháng chứ sao đâu mà bà phải về bàn tính với các bác trong ấy rồi có người thì đồng tình lại có kẻ d è m pha thì sao mẹ tôi lại nói rằng tôi hãy còn bé dại chưa biết nghĩ rồi cuối cùng thấy vợ chồng ông chánh tổng cố nài nỉ mẹ tôi phải nói d â n thì ông bà đã thương cháu thì còn gì bằng nhưng còn việc sêu i tết thì xin ông bà cứ để cho hết năm nay đã mẹ tôi nói đến đấy thì tôi d ụ c mẹ đi về kẻo tôi trễ hẹn đi hái chè với mấy chị mẹ tôi đang từ g i ả chào hỏi để ra về thì ngoài cổng có tiếng gọi mở cửa đó là tiếng con dâu thứ hai bà chánh về chơi chắc là muốn xem mặt tôi nên chị ta giả g i ờ vào phụ dọn đi mâm cơm tôi hiểu thế nên càng muốn đi cho mau tôi phải làm bộ vui vẻ để bà chánh yên trí rồi bà mới thuận ý để cho mẹ con tôi về khi ra đến cổng ngoài mẹ tôi chào hỏi tiễn biệt thì bà chánh cứ luôn miệng dặn dò mẹ tôi thế là từ đây chúng mình đã gắn bó chuyện của hai cháu rồi đấy ấy ông chánh nhà tôi chỉ ham là cháu bên nhà có chữ nghĩa để biên hộ sổ sách tiền bạc dân làng h ỏ i dây mượn và tiền làng hội đóng góp thiếu đủ cho nhà mình mà kén mãi vô. cho đến hôm nay ông mới nói chuyện nhỏ nhẹ thế đấy chứ ông nhà tôi tính nết từ xưa đến giờ nóng như lửa hễ nói là quát tháo làm cho người ăn kẻ ở hết vía cả ngày d â n bây giờ thì mời bà và cháu về rồi từ giờ đến tết tôi sẽ lo việc siêu của cháu bà chánh và hai người nhà đi tiễn mẹ con tôi một q u ả n g xuống chân r ồ i rồi mới chịu về mẹ tôi sau khi chia tay với bà chánh bắt đầu nói chuyện với tôi và hỏi đùa tôi con nhìn thấy thằng tiến có được không con có bằng đồng lấy chồng quê mẹ không nhà này thì giàu có nhất quyện thủy nguyên đấy nhưng ông chánh tổng lại lấy đến ba bà vợ l ẻ mà ông ấy phải cái g i ữ đòn lắm có lần đánh bà c h á n h lớn đến sưng cả mặt mày vì t h ó c lúa hao h ộ t g ì đó còn m ấ y bà bé thì ông cho mỗi bà một dinh cơ với dài mẫu ruộng ông ta thì chỉ quanh năm c ờ bạc b à n g đèn t ổ tôm đi đâu thì cưỡi ngựa c ó một người theo hầu cắp cái t r á p trong đó đ ự n g tiền bạc và cái điếu hút thuốc đào k h á m x a cừ theo ông hết đ à n này đến đ à n khác ra ngoài lúc nào ông cũng ung dung vui vẻ nhưng khi về nhà ông lại gay gắt hỏi bà chánh về việc thóc lúa với tiền bạc lời lãi hay hỏi xem những ngày ông đi vắng có ai đem biếu s á n gì g không nếu bà chánh không nói cho ông biết là ông nổi trận lôi đình chửi mắng bà và kể l ễ ông đã làm nên bao nhiêu công trình khó nhọc và bao nhiêu toan tính bà mới được sung sướng và danh giá như ngày nay tôi hỏi lại mẹ tôi làm sao mẹ lại biết rõ nhà họ thế mẹ tôi nói hàng xóm đồn đại kể lại cho nhau nghe thì ai mà không biết ông ấy còn bỏ tiền cho mấy ông hàng tổng d â y mượn những nhà có một vài m ẫ u ruộng mà làm chẳng đủ ăn hoặc m ứ c mùa đói kém là đến ông d â y mượn lại g i a n cầm đ ỡ lấy tiền ăn để sống mấy tháng đó mỗi mẫu một n g à n đồng thì ông chỉ cầm cho có năm hay là sáu trăm là cùng rồi còn phải làm giấy nhận bán ruộng nếu không đúng kỳ hẹn là ruộng đất đó sẽ vào tay ông hay nếu như cho mượn thóc đ ú a thì năm thúng mùa gặt phải trả ông mười thúng nếu không thì ông không cho mượn mà mượn không được thì cái đói nó kè ở bên đe dọa cả một nhà năm bảy miệng ăn những người đó nhà không có một luống khoai hay một giường sắn quanh năm chỉ trông chờ vào mươi thùng t h ố c với dãy chuối cằn hoặc lợi tức là sức lực họ bỏ ra cả ngày dầm mình ở dưới sông hồ để kiếm thêm con tôm con cá có Co cũng chẳng dám đem về cho chồng cho con hàng ngày cầm cái gió ra sông ra ruộng chỉ mong cất được ít nhiều là lại vội vàng đem ra chợ bán để lấy tiền mua gạo về nuôi chồng con chợ búa thì đâu có gần gũi đi hàng năm bảy cây số mới tới nơi hôm nào may mắn bán được hết ngay thì họ lại mua thêm vài mớ rau khoai d à i củ sắn ít tép rong còn lại mà không ai thèm mua hôm ấy là gia đình họ có những món ăn ngon miệng nếu không chị ta lại phải ngồi đợi nửa ngày hay bưng đi khắp chợ bán đổ bán tháo mới có tiền đông d à i bơ gạo thì hôm đó bữa cơm của gia đình họ chỉ đọc có vài hột b ú ố i cho qua bữa còn hàng ngày chồng họ phải g i á c dao hay búa vào núi kiếm ít củi về đun nấu ở nhà là mấy đứa bé dại chẳng ai thèm để ý mặc cho chúng khóc khóc chán rồi lại nín từ sáng đến chiều đói quá thì nằm lăn ra ngủ mặc cho con chó đói nằm y ngoài cổng đợi chủ về đấy đời sống nơi thôn quê khổ sở đến như thế gần như mọi người đều phải chịu cảnh lầm than đ ó i rách chứ con tưởng ai cũng được như lão chánh tổng này hay sao mẹ tôi nói chuyện chưa hết thì đã về đến nhà các chị c h à vợ tôi nghe tiếng nói ra tận ngoài cổng đón mẹ con tôi và khoe gớm hôm nay con l ũ nó sang sông mua được bớ cá tươi về nấu nồi cá giấm đợi bác và cháu về ăn cho mát ruột mà mãi chẳng thấy về một chị đồng tổ với tôi bảo tôi mau thay áo rồi đi hái dâu tầm tôi thích lắm k h o á t ngay cái gùi sau lưng bắt t r ư ớ c mấy người thổ đi bắn thuốc rồi cùng xuống đèo vào g ư ờ n g dâu chuyện trò cười khúc khích chị đứng bên tôi cùng ngắt một lá dâu ghé tai tôi hỏi thế nào hôm nay đằng ấy đi coi mặt thằng con ngọng n g ông chánh tổng ở trên ấy đằng ấy có chịu không tớ nói đằng ấy để bụng thôi cái thằng tiến nó chẳng chịu đi học hành gì vì nó bị bệnh động kinh mỗi lần lên cơn là nằm vật ra đường mỗi khi nó ngã ra lại sùi bọt miệng trông ghê lắm đằng ấy thế nào chứ tớ thì giàu nữa tớ cũng chẳng ham ai lại lấy chồng động kinh sợ chết đi được ấy bà chánh và con gái lớn của bà xuống đây mời cô và đàn ấy lên chơi là tụi chúng tớ i đoán biết ngay rồi thế nào đã trông thấy nó chưa bây giờ nó còn bệnh ấy không mà đòi lấy vợ tôi bị hỏi dồn dập chưa trả lời được thì chị u a n h đã dặn tôi đừng nói lại n h a nếu đến tai ông bà ta là họ chửi xỏ xiên ngay cả làng đấy họ không có vừa đâu q u a n h lại thân mật dặn dò tôi đừng có nghe ai mà bằng đồng lấy tiếng thì chỉ có chôn cả một đời tôi nói với q u a n h là tôi đâu có nghĩ tôi còn đang có ý định đi tu càng sống lại càng phải trông thấy con người đầy khổ ải đọa đầy thế này tôi chẳng chịu được q u a n h bảo tôi là tôi nói dở lắm sống thật sung sướng mà lại nói đi tu thì ai mà nghe được Chị em tôi vừa h á i yo vừa chuyện trò. h á i đ ầ y m ấ y c ù i l ú c nào chẳng biết chị l ớ n g ọ i t ụ i tôi v ề kéo t ố i Về đ ế n n h à tôi d ộ i hỏi mẹ tôi hôm nào về. mẹ tôi nói mai d ậ y sớm đi cho m á thì t c h i ề u về đ ế n n h à tôi mừng lắm t ố i hôm đó mẹ r a r ã nó i với tôi các chị c o n thì c ò n đo d m v ư t n h à nó hai anh c o n g đ ứ a t h ì l o bung ô ngược b á n xuôi đ ứ a t h ì chẳng giỏi g i a n g yi cứ nước nhảy bèo trôi chẳng l o l ắ n g gì đ ế n n h à c ử a mẹ t h ì g i à rồi đã gần đ ấ t x a trời c ò n hơi sức đâu mà l o cho các con m ã i chẳng hiu ể an h cả n g h ĩ t h ế nào b à cứ lang thang m ỗ i k h i về đ ế n n h à lại đem theo v à i b ạ n h ữ u Rồi t h i nhau c ầ m kỳ t h i quả um e cả l ê n h ã y c ó nói thì nó lại hầm hừ bây giờ thì mẹ đành phó mặc cho trời xếp đặt cảnh nhà từ khi thầy con mất đến giờ thật x a x ú c nhà trong một g i ấ y đều hư hỏng dột nát trận bão năm nọ ngói xô đổ dở cả cũng chẳng có tiền lợp lại thật là khổ chẳng ai trông n o n giúp mẹ bây giờ còn một cái nhà ở ngoài chợ con cố giữ đấy mà buôn bán nếu không thì thằng cả nó cũng cầm bán đi cho mà xem từ khi sinh mày ra gặp mấy năm nay kinh tế khó khăn lại thêm bão lụt mùa màng lúa má mất hết dân làng đói rách chẳng thu được đồng sưu thế nào mẹ đành phải bán ruộng hết mẫu này đến mẫu khác để bù vào chỗ thiếu của những kẻ cùng đinh chẳng lẽ lại để anh con mất chức đi trưởng hay sao đấy con xem những người không đóng nổi s ư thuế bị trói vào cột c h ợ ngồi cả chục đứa lại còn chịu ăn đòn t h ê có nhục nhã không mà chỉ có hai đồng bạc chạy không ra thật là thê thảm nhìn cảnh họ ngặt nghèo thế mẹ cầm lòng sao được đành bỏ ra mấy trăm bạc tính đầu người phụ ra trước cho anh con đem nộp quan q u y ệ n cho nó yên đi nếu mẹ không lo thế thì quan trên lại cho lính về thúc giục bắt bớ tù tội anh con lại bị hạch sách liên lụy thật là bi đ á con à. một khi làng nào thuế má nộp không đầy đủ thì quan trên lại tình nghi dân ở làng đó làm cách mạng nên mới không chịu đóng thuế họ lại về lùng xét bắt bớ người có chức sắc thế là bị tù tội vô cớ mẹ thấy rằng nhà mình có mấy anh em các con thì đều ăn học cả nên người ta thường hay nghi ngờ nhà mình trước nghĩ thế mẹ chẳng còn hồn d í á nào con xem sao hay con xin nghỉ học đi cứ theo đuổi học hành mãi rồi thiên hạ lại phao lên rằng biết chữ nhiều chỉ khỏe đi làm cách mạng chứ có lo đổ ông nghè ông cống gì đâu con học hết năm nay đậu hay không đậu cũng nghĩ để ra buôn bán thêm g i à u với mẹ kể ra thì con học như vậy cũng đủ rồi từ xưa đến nay học đến như con cũng đã giàu bậc nhất n vì con gái trong làng rồi ý mẹ như thế còn là tùy con từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ nghe mẹ nói đến sự lo lắng về gia cảnh hết mọi chuyện trong gia đình cho tôi nghe như vậy cả chả biết sao đêm nay tôi không buồn ngủ nằm bên mẹ nghe kể hết chuyện này đến chuyện khác tôi cảm thấy buồn d ơ vẩn nhưng lại nghĩ việc bà nói mãi lại khóc nên tôi phải giờ làm ra vẻ buồn ngủ d ụ c mẹ tôi ngủ đi rồi mai còn về sớm tính việc nhà tôi còn nhớ năm ấy vào khoảng tháng chín là lúc trời thu mát dịu và từ đó đến tháng chạp là ngày giờ qua mau như trôi tôi nói thêm là năm nay mẹ buông thêm bánh mứt kẹo và pháo để tôi nghỉ học bán hàng tết cùng mẹ mẹ tôi ừ ngay và nói là nhà còn một cót tóc h đem bán đi lấy vốn làm ăn cũng phải nói dứt lời là bà ngủ luôn một mạch bao nhiêu cảnh nghèo tơi tả ở chung quanh tôi và nhất là cái nghèo ngay ở trong gia đình tôi từ trước đến giờ mẹ tôi vẫn giấu kín chẳng hề nói cho tôi biết khiến tôi cứ d ẫ n d ơ suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay sáng sau nghe tiếng mẹ gọi dậy tôi ra sân rửa mặt xong vào nói với mẹ cho oanh cùng về vài tháng để tôi và cho oanh biết chữ nhưng mẹ nói oanh chưa đi đâu bao giờ lúc nhớ nhà mà đòi về trong lúc nhà mình đang buôn bán hàng tết thì ai đưa về mẹ còn nói con gái có biết chữ cũng vô ích thôi để qua duyên ngày rộng tháng dài hãy cho oanh ra chơi một thể hai mẹ con ra về vượt qua những quả đồi n g o a n ngoèo đi mãi đi mãi mới thấy dòng sông hôm trước qua đò vào chợ đôn mẹ tôi gọi xe lên ga vật cách tiền xe mất ba hào ngồi trong ga đợi tàu tôi n h n đồng hồ trên tường còn vẫn hơn một tiếng nữa tàu mới tới ga nên tôi đi đi lại lại ngoài cửa ga xem những cảnh vật đã mắc lòng tôi nghĩ chắc phải còn lâu lắm tôi mới trở về thăm quê ngoại vào lúc đó có người đàn ông gầy ốm đầu đội cái mũ két đã rách ôm gói tiểu thuyết r a bán anh ta khàn khàn mời tôi mua sách coi tôi nhớ anh ta nói có quyển sấm trạng trình kim d â n kiều mạnh lễ quân hồn bướm mơ tiên gánh hàng hoa đời mưa gió quê nghèo và còn nhiều tên sách khác tôi không ngần ngại mặc cả sự mua tất cả hết gần bảy đồng bạc vừa lựa cho xong tôi lại thấy một cuốn khá dày hình ngoài bìa in một con trâu và một thằng bé độ bảy tám tuổi dắt trâu ra đồng tôi cầm lên c o i và đọc thấy tên tác giả trần tiêu tôi mua thêm cuốn đó hết ba hào nữa thế là số tiền còn lại có hơn hai đồng anh bán sách gói sách lại và lấy dây buộc cẩn thận đưa cho tôi miệng thì c ả m ơn rối rít ôm mớ sách đi vào chỗ mẹ tôi ngồi bà hỏi tôi tiền đâu và đi mua bánh trái làm gì tôi cười và thưa với mẹ rằng tôi có mười đồng đã giấu mẹ chẳng dám tiêu gì hôm nay gặp tiểu t u y ế t đã liều bỏ ra mua mấy cuốn về đọc mẹ tôi lắc đầu thở dài từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì vào bụng đã đi mua truyện về coi cứ nhện ăn nhện mặt mua sách vở về đài nhà đọc ngày đọc đêm thì ít gì thời buổi kinh tế này mà bỏ ra bảy tám đồng để mua tiểu thuyết về xem thì có chết không mẹ tôi không bằng lòng nhưng tôi cố tươi cười nói rằng có xem sách mới mở mang trí tuệ để cùng lo việc với mẹ được chứ mẹ tôi chép miệng thở dài rồi bảo tôi sang mua bánh ăn cho đỡ đói tôi cùng mẹ ra ngoài đường lại một cửa hàng ăn của người tàu n à y nỉ mẹ tôi ăn thử một món s ố t g i a n g mẹ tôi ăn khen ngon quá khác hẳn hàng, hàng ở quê nhà nhưng khi trả tiền hết sáu hào thì mẹ tôi lại kêu lên và trị triết nói mãi là nếu biết thế thì thà nhịn một bữa để s á u hào đem về thì cả nhà sẽ được bữa ăn ngon lành từ đâu cái buồn ập đến với tôi tôi tự hỏi sao kiếp người lại làm than khổ sở thế nhỉ muốn ăn ngon một bữa cũng chẳng dám muốn làm việc gì cũng chẳng xong rồi cứ người này lo hy sinh cho người nọ mà cuộc sống vẫn cứ nói tiếp bằng nghèo khổ mãi vào trong nhà ga người nhà ga báo cho khách hàng biết tàu sắp vào sân ga mời tất cả mọi người ra sân ga để đợi thấy nhộn nhịp mẹ tôi lính quýnh chỉ sợ nhỡ tàu tôi reo lên khi xe lửa tới d ộ i dắt mẹ lên ngồi trên hàng ghế bừa bãi hàng họ lúc sau xe lửa rút lên hồi q u à i từ g i á nhà ga tàu lăn bánh tôi ra ngoài khoang tàu đứng d ị n h vào thanh sắt mà ngắm những cánh đồng l ú i vàng bát ngát và rặng núi xa xăm đầu óc tôi mường tượng ra bao nhiêu điều ao ước ước gì tôi được là một bác nông phu ước gì tôi là cô gái đang kéo gầu t á c nước lại ước được buôn ngược bán xuôi để có tiền phụ lo cho mẹ và có nhiều nữa để giúp được mấy chú cùng đinh trong làng để họ khỏi bị trói bị đánh đập như một con vật bêu giữa chợ tàu đã từ từ đậu lại r a hải dương về đến phố mẹ tôi đi mua mấy thứ hàng về bán đi theo mẹ tôi nhìn ngơ ngác người và cảnh vật đều lạ đối với tôi từ lời nói đến y phục đều khác xa với nơi thôn giả nhất là những học sinh và những nàng tuổi dậy thì ai ai tôi cũng nhận thấy họ rất chỉnh tề với những bộ quần áo rất trang nhã của thời đại đó tôi không để lỡ cơ hội để ý đến từng cử chỉ ngôn ngữ của những người thành thị mẹ tôi đã mua xong mấy thứ g i ả i d ố c đ ặ c vặt để về bán lẻ ở chợ nhà v à đi gần hết phố đông kiều để xem giá hàng tôi thấy cái gì cũng đẹp có lúc mãi biết nhìn tôi dập cả trán vào tủ kính của họ mấy cô ngồi trong cửa hàng thấy tôi bẽn lẽn họ t ủ g tỉm i cười tôi không dám ngửng mặt lên nhìn lại họ vì tự biết rằng mình quê mùa khi đi sang hàng khác tôi chỉ đứng xa mà chẳng dám lại gần nữa sợ làm dở kính thì tiền đâu đền họ mẹ tôi khệ nệ ôm gói đồ gọi xe kéo kéo ra khỏi tỉnh và bà bảo anh phu xe này đi luôn vào làng tôi nhưng vừa đi được một quãng đường thì anh ta ngừng lại không chạy được nữa mẹ tôi hỏi sao hôm nay anh ta không kéo nổi xe như tháng trước thì anh ta nói thưa là đang bị sốt cảm thế thôi anh để tôi gọi xe khác về cũng được mẹ tôi cho anh ta mượn dăm hào và bảo anh ta về nghỉ vài hôm rồi hãy chạy xe anh ta cứ cảm ơn mẹ tôi mãi mẹ đổi sang xe khác ngồi trên xe tôi nhìn người phu xe còng lưng cúi đầu kéo xe mồ hôi rơi xuống nhễ nhại thở hồng hộc trông giống một con ngựa đang kéo một vật nặng nề trong gió ngược tôi thấy thật xót xa tôi thấy rõ một kiếp đọa đầy của cái nghề kéo xe kiếp người thay kiếp ngựa đã về đến làng mấy đứa cháu bé chạy ra vui mừng reo đón bà với cô đã về xuống xe chạy vào nhà rót bát nước già tươi đãi người phu xe rồi mẹ tôi móc túi trả tiền xe tôi đưa thêm cho anh một hào nữa anh mừng rỡ cảm ơn mãi tôi ra cửa nhìn lên thấy bóng chiều đã xế mà lòng cứ lo ngại cho anh ta không biết có kịp về tỉnh khi trời đã tối từ hôm nay tôi không đi học nữa mà ở nhà lo phụ giúp việc cho mẹ và chị dâu tôi qua một ngày nghỉ tôi đã xếp gọn tủ sách và bày biện hàng hóa lại rất gọn gàng cho mẹ mẹ t i n đến chuyện bán mấy cót thóc để lấy tiền cho tôi làm vốn thế vậy tôi vừa mừng lại vừa lo mừng là tôi sẽ được xuôi ngược đây đó để buôn bán mong có lời để sửa nhà nhưng lại lo thời buổi kinh tế đang trầm trọng buôn bán chẳng được rồi mất sạch cả vốn liếng thì chắc là mẹ tôi khổ lắm càng nghĩ càng d ấ n dương tôi ra tủ sách đem mấy cuốn tiểu thuyết ra đọc tôi đọc truyện lắm khi buồn cho con người trong truyện mà đã buồn đến như ngay như dại tôi đọc cuốn con trâu của trần tiêu truyện giết một con người gái quê truyện giết một người con gái quê nhà nghèo phải bằng lòng đ à m đẻ thứ ba một ông trên năm mươi tuổi bụng béo phệ mắt kèm nhèm chân đi khập k h ễ n mà làng trên xóm dưới đều gọi ông ta là ba t h ứ c để trừ thay cho cha món tiền nợ ông ta tiền nhiều ruộng lắm nhưng lại có tiếng là sợ bà vợ cả mọi tiền bạc ruộng nương con cái đều do bà định đoạt mỗi lần t h ấ t ý bà làm â m ý, ông đều nhịn nhục cho qua mỗi lần ông đi chơi đâu về đều bị bà ghen tuôn la hét chỉ sợ ông tiêu tiền q u a n quỷ. trần tiêu viết truyện con trâu rất sống động và nói được hết kiếp đ ọ đầy đau khổ của người con gái bất hạnh đọc rồi nhận xét người con gái sống trong cảnh chết tôi nghĩ rằng nếu là tôi thì cô ấy cứ d i ệ tình nguyện xin tù tội lưu đ ầ y còn hơn xem đi đọc lại tôi phẫn uất luôn cả đến cái xã hội đen tối đó khiến tinh thần tôi bất bình tĩnh mặc dù tôi biết đó chỉ là người trong tiểu thuyết nhưng ở đời không có những chuyện tương tự như thế thì trần tiêu lấy đâu ra đề tài thương tâm ấy mà viết lên được từ một đứa trẻ thơ chịu khổ ải ngoài b i ế n đất khô cằn một con người cả đời mình bị hành hung đe dọa chưa đủ khổ lại còn phải dâng cả tấm thân trong trắng cho một kẻ mà mình ghê tởm rồi không một ai biết tới để bên vực che chở cho mình cũng như những anh cùng đinh bởi làm nhục nhã công khai như con vật chỉ vì không có hơn một đồng bạc để đóng thuế cho nhà nước nhưng nào có ai thương những kẻ nghèo khốn ấy từ đó tôi mang nặng một tâm tư trong lòng muốn vượt ra khỏi cái làng hẻo đánh này để khỏi phải nhìn cái cảnh lầm than nheo nhóc của kiếp người mà hàng ngày diễn ra ở làng này thôn khác Gần tháng chạp mọi người ai ai cũng lo buôn bán người dư tiền thì lo thêm hàng kẻ ít tiền thì đi d â y đi mượn chạy ngược chạy xuôi buôn đầu bán cuối hy vọng gần tết đắt hàng sẽ kiếm được ít lời ăn tết mẹ tôi hỏi lại tôi có định nghỉ học để lo buôn bán hàng quá tết không tôi lơ đ ả n g trả lời mẹ thôi hãy đợi sang năm rồi sẽ tính cũng chưa muộn mẹ tôi cũng ừ và bảo tôi ra ngồi bán hàng tập cho quen đi mẹ tôi buông đủ thứ bánh kẹo g i ả i dốc thuốc men đồ sành sứ chè tàu mẹ tôi dạy tôi cách bày hàng thế nào cho gọn và vui mắt thứ tự để nhớ rõ giá làng tôi một tháng sáu phiên chợ chín h còn thường ngày chợ chỉ bán sơ s à i vài thứ thực phẩm cho những người quanh xóm chợ cho nên những người buôn bán đều mong chóng tới phiên chính giờ đây chỉ còn một phiên hai mươi tám nữa là hết năm người trong làng dù nhà giàu hay nghèo cũng đủ mặt ở ngoài chợ hàng năm cứ vào phiên chợ tết cuối năm đều đông vui chen chúc thật là cảnh tết cả nhà ai cũng đều bận rộn riêng mình tôi nhìn nhàn rỗi không để ý gì đến tết cả trong đầu óc tôi gần như rối loạn nghĩ ngợi m o n g lung lúc thì tôi tự hạ quyết tâm phải đi để tự cải tạo cho chính mình và mong mỏi giúp ích được một điều gì đó cho những người xung quanh mình nhưng có lúc tôi lại mềm yếu không dám cương quyết phần gì thương mẹ già nhớ anh chị em ruột thịt phần lo thân gái d ặ m trường thoáng nghĩ lòng tôi đã rộn lên nỗi nhớ vườn sao luống cải nhớ mái trường nhớ lớp học nhớ đến từng gốc cây qua p h ư ợ n g dĩ tôi não lòng không còn can đảm chỉ âu s ầ u thầm kín h có những buổi chiều tôi tìm những lời yên tĩnh để tự hỏi rồi lại tự trả lời có nên bỏ nhà hay thôi lại có lúc tôi thẫn thờ ra ngoài đồng đếm từng t h ử ruộng có lúc chạy mãi ra bờ sông vắng vẻ nhìn những con đòn g a n g dọc để bớt n ổ i ưu tư tôi lo sợ mọi người đọc được ý nghĩ của mình nhất là với mẹ tôi nếu mẹ biết thì tôi còn trốn đi đâu được đã mấy lần chiều tắt nắng tôi d ơ d ẫ n lên chùa vào giường nấp sang một thân cây để ngắm mấy cô trong làng lên chùa xin nước cứ mỗi buổi chiều mặt trời đã khuất nhiều cô gái ở làng lại lũ năm lũ ba rủ nhau lên giếng chùa để tâm sự chế giễu đùa cợt với nhau hoặc tò mò những cuộc tình d ụ n g trộm nào đó của họ tôi đến sau chùa để nghe tiếng chuông ngân tiếng tụng niệm những mong giải thoát được niềm băn khoăn của mình và thanh thản để nhất quyết ra đi hôm ấy là ngày 15 tháng giêng âm lịch tôi d i ở tờ lịch ra coi thì thấy là ngày rất tốt v ậ y thì sáng mai ta phải đi cho sớm tôi tự nhủ đúng giờ đã định tôi lên đường đi hải phòng tôi ngủ trọ một đêm ở bến xe sáng dậy tìm ô tô ra uông bí nơi có bỏ thang năm giờ chiều xe mới đến nơi xuống xe tôi lính quýnh bởi chưa biết nhà cô tôi ở nơi nào tôi d ỡ tấm phong bì cũ ra tìm địa chỉ hỏi mấy người đi làm hầm thang chỉ đường giúp cuối cùng tôi cũng tìm được nhà cô tôi t r o n g thấy tôi bà cô tôi ngạc nhiên hỏi tôi tới đây với ai tôi tìm mọi lẽ nói dối để cô tôi khỏi thắc mắc nhưng cuối cùng tôi phải nói thật rằng tôi đi một mình muốn cho biết đó biết đây vài hôm rồi về nhưng lúc sau tôi nghĩ thế nào rồi cô tôi cũng bắt tôi về ngay nên tôi mới nói với cô là hôm nào cô về tôi sẽ về với cô luôn ở đến ngày thứ ba tôi lại trốn cả cô tôi quay về hải phòng rồi tôi đi luôn hà nội quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo hồi ký vàng son quyết lệ của tác giả minh phụng mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc h a giờ các ngày trong tuần cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc